Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối nay, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả Vũ Quyên và tập truyện này nhân vật chính là một gã hàng xóm. Và gã hàng xóm này đã làm ra điều gì và ảnh hưởng gì tới các nhân vật trong câu chuyện thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Rõ hàng ở góc trái màn hình, quý vị hãy nhấn tay vào để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip với nhắn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Giữa đêm mùa hè nóng nực, ấy vậy mà Hào lại cảm thấy cả người mình lạnh toát, cơ thể đang khẽ run lên vì sợ hãi. Trong giấc mơ vừa rồi, Hào trông thấy người bạn thân thiết từ thời nhỏ của mình. Có điều dáng vẻ của cậu ấy đã trở nên đáng sợ vô cùng. Hào bỏ dậy ngồi thu lưu vào góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Ánh mắt Hào nhìn vào khoảng không vô định, không biết trong đầu đang nhớ đến điều gì. Nói về người bản thân ấy, Cường và Hào đều chạc tuổi của nhau. Cả hai đều là người dân sinh sống ở làng Mỗ, một ngôi làng nghèo nàn thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Ông bà Phương, bố mẹ của Cường, làm ăn buôn bán cũng kiếm được chút tiền. Mấy năm trước, hai người đã xây dựng được một căn nhà mái ngói năm gian, thoải mái cho một nhà bốn người sinh hoạt ra vào. Dưới Cường còn một cô em gái tên là Thanh, năm nay mới độ chừng hơn 10 tuổi. Trái với hoàn cảnh khá giả của nhà bạn mình Hảo đã mồ côi bố mẹ từ sớm Ngôi nhà rột át Đã có phần hư hại nhiều này Là thứ duy nhất bố mẹ để lại cho anh Từ nhỏ có món gì ngon Cường thường đem chê cho bạn của mình Hảo cũng vui vẻ nhận lấy sự ưu ái đặc biệt của anh Hai người còn hứa hẹn Sau này sẽ cưới vợ cùng ngày Nếu một người sinh con trai Một người có con gái Nhật định lớn lên họ sẽ tác thành cho hai đứa nhỏ Tuổi trẻ suy nghĩ đơn thuần Lại không ngờ đến một ngày khi hai người đã ở cái tuổi thành gia lập thất Vì hoàn cảnh khó khăn mà Hào đã không thể nào lấy được người mình yêu thương Dù vậy anh vẫn đôn đáo lo mọi việc cho ngày cưới của bạn mình được chu toàn Nhìn Cường đứng trước quan viên hai họ Hạnh phúc bên Thảo, người vợ bạn mình Hào cũng cảm thấy vui lây cho anh Cường trông thấy Hảo đứng ở một bên liền tiến đến nắm lấy tay bạn rồi nói Xin lỗi mày nha Tao đã không giữ được lời hứa Hai đứa cưới vợ cùng nhau Cũng vì mẹ của Thảo Hảo lắc đầu tỏ ý không sao Thằng khỉ gió này lỗi phải gì chứ Trước đó Cường đã để ý đến Thảo được một thời gian rồi Nhưng bản thân anh có chút nhút nhát Nên mãi vẫn chưa có động tĩnh gì Sau đó bà Phương có đánh tiếng cho Cường biết Thảo dường như cũng có cảm tình với anh Vì thế mà trong đêm hội mùa xuân Cường đã mạnh dạn kéo tay Thảo Rồi khẽ thổ lộ vào tai cô Kể từ đó Cường và Thảo đã chính thức yêu nhau Ngày hôm sau Cường vui mừng chạy sang nhà Kể cho Hào nghe chuyện này Nét mặt của Hào thoáng có chút khác lạ Nhưng rất nhanh anh mỉm cười Chúc mừng mày nhé Cường vui sướng đến độ bật cười khen khách không quên nhắc nhở bạn mình. Mày cũng phải nhanh nhanh lên đi nhá. Đáng tiếc người mà Hào có tình cảm đời này hẳn là hai người chẳng thể nào đến được với nhau nữa rồi. Khi hay tin Cường có người yêu đám bạn trong làng đã vô cùng ngạc nhiên. Trước đó ai cũng đinh ninh rằng Hào mới là người sẽ yêu đương sớm bởi anh có vẻ ngoài vô cùng điển trai và cái miệng thường hay Nói ra lời ngọt ngào đến mức xến xúa Không chỉ có thế Cơ thể của Hào bị làm nhiều việc nặng Mà trở nên rắn rỏi, săn chắc Vào những ngày mùa hè nắng nóng Khi làm việc Hào thường cởi áo ngoài ra Mấy cô gái trong làng đi ngang qua Trông thấy đều đỏ mặt tía tai Họ bỗng nhiên tỏ ra e thẹn Ngại ngùng trước người con trai này cô cô còn bạo gan bày tỏ tình cảm với Hào Nhưng đã bị anh từ chối Hảo muốn bản thân giành dụng được thêm chút tiền nữa Rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương Lúc ấy mới không khiến người con gái bên mình phải chịu cực khổ nhiều Điều này càng khiến cho các cô gái trẻ trở nên si mê hào. Giáng vẻ ngày thường của anh trông có vẻ phóng khoáng Nhưng thật ra hào lại là người có suy nghĩ kín kẽ vô cùng Nhiều lần ngồi trong sân nhà anh ngắm trăng cùng nhau Cường gặn hỏi xem người trong lòng hào là ai Anh đều lắc đầu nói Mày hỏi mãi không thấy chán à? Tao nghèo thế này thì yêu ai được kia chứ? Cường đưa tay vỗ mạnh vào vòm ngực rắn chắc của Hảo Có sức khỏe là có tất cả Lo gì kia chứ? Hảo không nói gì thêm nữa Hai người cứ lặng yên ngắm trăng Rồi ngủ quên lúc nào không hay Buổi sáng thức dậy Cường vội vã trở về nhà Để phụ giúp bố mẹ làm việc Thời tiết đang là mùa hè nên trời hãy còn sớm mà đã oi bức vô cùng. Hào đã sau giếng rửa vội cái mặt rồi bắt cuốc ra đồng. Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, tưởng đâu sẽ chẳng có gì thay đổi ở nơi làng quê nghèo nàn này. và một ngày đẹp trời, Cường đột nhiên chạy sang thông báo với Hào. Tuần sau bố mẹ làm đám cưới cho tao với Thảo. Hai người mới yêu nhau trường đô độ vài tháng, Hào cảm thấy có chút hơi bất ngờ. Không phải là quá nhanh rồi hay sao? Anh hỏi lại Sao vội thế? Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Cưới vợ phải cưới liền tay Chớ để lâu ngày lắm kẻ dẻm pha Ý của Cường ở đây là hai bên gia đình đều là người làng mỗ Họ đã hiểu rõ gia cảnh của nhau rồi Nên không cần phải nghĩ ngợi gì nữa Dẫu sao Cường và Thảo cũng thực sự có cảm tình với nhau Đúng là cưới bây giờ thì có hơi gấp gáp Vì Thảo tuổi cũng hãy còn nhỏ Chưa kể lấy nhau rồi Thì còn phải sinh con đẻ cái Thảo lại đang mệt mỏi chuyện của mẹ mình Nếu thực sự mang thai Cường e là cơ thể của Thảo Sẽ không chịu đựng được mất Có điều người tính không lại với trời Mấy ngày gần đây Sức khỏe của bà Thu mẹ Thảo Bỗng nhiên trở nặng Trước đó bà đã ốm đau một thời gian dài rồi Chồng mất sớm Bà Thu một mình bươn trải kiếm tiền nuôi con. Khi còn trẻ bà phải làm việc quần quật đêm ngày. Việc nặng việc nhẹ trong nhà đều tới tay của bà Thu. Nhiều người còn đùa rằng bà mình đồng da sắt. Nhưng thực tế thì làm gì có ai như vậy kia chứ. Tuổi đời mới ngoài 40 mà trông dáng vẻ bà Thu đã lõm khỏm lắm rồi. Vài năm gần đây bệnh đau lưng đã hành hạ bà liên tục. Thỉnh thoảng còn có những cơn ho kéo dài. Đau đút cả luật gan Thảo là một cô gái vô cùng có hiếu Sống phải đạo. Cô đi khắp nơi để tìm thầy lang Cắt thuốc đem về sắc cho mẹ của mình Hàng ngày đều ở bên bà Thu Trò chuyện và động viên Mẹ cô uống thuốc vào cho mau khỏe bệnh à Bà Thu cố nở một nụ cười Để an ủi cô con gái duy nhất của mình Sức khỏe bà thế nào Bản thân bà biết rõ Ngày mới sinh ra Thảo Bà một mình đi cấy lúa thuê cho người ta Làm từ sáng sớm tinh mơ Cho đến khi trời tối mịt mới trở về nhà ấy vậy mà chỉ cần nằm ngủ qua một đêm Bà lại có thể khỏe mạnh như bình thường Năm tháng qua đi Sức khỏe mỗi ngày lại giảm sút đi vài phần Mấy năm trước còn đỡ Bà Thu vẫn có thể túc tắc ra đồng làm việc Mấy xảo ruộng được bà chăm bón Cũng đủ cho hai mẹ con có cơm ăn qua ngày Nhưng gần đây cái lưng nó đau nhất khiến bà không còn ngồi lâu được nữa Hơi thở cũng mỗi lúc một nặng nhọc hơn Muốn cúi xuống lấy cái gì dưới đất cũng còn khó khăn Cơ thể dần dần yếu đi Động làm việc gì là bà lại mệt đến không thở nổi Thảo vì thương mẹ nên một mình gồng gánh tất cả Nhìn thấy con gái vừa mới mười mấy tuổi đầu Dáng người gầy còm nhỏ thó mà phải cáng đáng mọi việc Bà Thu đau thắt cả ruột gan nhũ thầm trong bụng. Khổ thân con gái tôi. Biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, sợ con gái sau này sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Bà Thu mới cố gắng kéo dắt thảo cho một người đáng tin cậy. Ngày ấy vào đúng hôm chợ phiên, bà Thu xách làn rời khỏi nhà từ sáng sớm, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa của ông bà Phương. Bà Thu vờ ghé vào hỏi mua ít lạc về nấu xôi Thời gian lúc này là gần đến Tết Nguyên Đán Bà Phương cũng không lấy làm ngạc nhiên Khi mà thấy bà Thu lại chi tiền mua một món đắt đến vậy Dù khó khăn hay khá giả Có ai mà không muốn cái Tết của nhà mình được tươm tất kia chứ Bà Phương nở một nụ cười thân thiện à, Chị Thu đấy à Lạc đợt này mới lấy hạt to lắm Chị cứ chọn thoải mái đi Bà Thu xua tay nói, Ê chết, tôi mua có vài lạng, chọn đổi gì kia chứ? Nhà cô cứ cân xô đi cho tôi là được. Đây chính là điều mà khiến người bán hàng như bà Phương vô cùng hài lòng. Người mua mở hàng mà sợi lời thì coi như hôm nay buôn bán sẽ gặp nhiều may mắn. Tay vừa bốc lạc, miệng bà Phương vừa nói, Cây thảo nhà chị năm nay chắc cũng phải 16 rồi nhớ chị đã nhắm đám nào cho nó hay chưa? Bà Thu còn đang không biết phải mở lời để khơi ra chuyện này thế nào. Vừa hay bà Phương lại nhắc đến nên bà thuận nước đẩy thuyền luôn. Ôi dạo ơi! Nhà mình nghèo nào có dám kém chọn gì kia chứ? Không ấy cô thấy có đám nào tốt thì mai mối cho con cái thảo nhà tôi. Thế thì tôi biết ơn cô lắm. Vài ngày trước bà Phương thấy Cường cứ đứng gần người ngắm con gái nhà người ta. Lời bà vừa nói ra cũng không phải chỉ là vô tình Bà Phương vốn là muốn dò hỏi xem Thảo đã có hẹn ước với ai hay chưa. giờ biết được người mình nhắm đến cho con trai vẫn chưa có mối nào Bà Phương vui như mở cờ trong bụng Nửa đùa nửa thật nói Hay là nhà bác làm thông gia với nhà em đi Còn Thành vài năm nữa cũng gả đi rồi Nhà vắng người cũng thấy buồn bác ạ Chả ấy còn cái Thảo về làm dâu nhà em Hai bên qua lại cũng gần gũi ấy bác nhở. Mặc dù đúng với ý muốn của mình nhưng bà Thu cũng không tỏ ra quá vô phập. Bà chỉ nói với bà Phương. Được vậy thì lại tốt quá đi ấy chứ cô. Có điều tụi trẻ bây giờ khác chúng ta ngày xưa. Ép buộc cũng chẳng được. Thôi thì cứ để chúng tự tìm hiểu lẫn nhau. Nếu thằng Cường và con cái Thảo ưng nhau thì tôi cũng thuận lòng. Thời giờ đúng là đã không còn cái cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa rồi. Dù vậy bà Phương cũng nhận ra trưởng bối hai bên cũng đã ngầm đồng ý mối hôn sự này. Chỉ chờ xem con trai bà có làm nên chuyện lớn được hay không mà thôi. Ngày tối hôm ấy bà Phương về dục giá con trai. Cái thằng nhát như cây thì bao giờ mới có được vợ. Mày phải mạnh dạn mà thổ lộ đi chứ. Không nhanh à đứa khác nó cướp mất thì chỉ có ngồi đó mà than trời trách đất thôi con. Ai ở trong làng này mà không biết thảo là một cô gái xinh đẹp, nét na. Hơn nữa cô lại vô cùng hiếu thảo với mẹ của mình. Cuộc sống vất vả là thế mà lúc nào nụ cười của thảo cũng ngự ở trên môi. Chẳng thấy cô than vãn điều gì bao giờ. Nhà nào đang có con trai đến tuổi trưởng thành, hầu hết đều mong rất được thảo về làm dâu trong nhà. Người ta cho rằng đó là phúc đức mấy đời mới tích được ấy chứ. Trong làng cùng tuổi với thảo cũng còn mấy cô gái khác nữa. Có điều gia đình những cô gái này đều thích cho con lấy chồng trên huyện, trên tỉnh. Chẳng ai muốn con gái ở lại vùng quê nghèo nàn này để mà chịu khổ cả. riêng Thảo thì không thể gả mình đi quá xa, vì nhà cô chỉ có một mẹ một con mà thôi. Bà Thu lại đau yếu liên miên, cần phải có người thường xuyên ở bên cạnh chăm nom thì mới yên tâm được. Vừa hai điều này hợp ý của bà Phương vô cùng. Dẫu sao đều là chỗ quen biết với nhau. Tính nết Thảo ra sao bà cũng biết rõ rồi. gia cảnh nhà bà cũng không quá khó khăn. Sau này chuyện chăm lo bà Thu cứ để cho Cường cùng gánh bác với Thảo. Miễn con dâu của bà là người ngoan hiền, sống có trước có sau là được rồi. Vậy nên bà mới muốn con trai nhanh chóng thổ lộ với Thảo. Biết đâu được, bà lại... Sớm có con dâu thì sao Mặc dù liên tục bị mẹ nhắc nhở chuyện này Bản thân Cường cũng sốt ruột vô cùng Nhưng cũng phải đợi mãi Đến ngày hội xuân của làng mỗ diễn ra Cường mới có cơ hội Nói rõ tình cảm của mình với Thảo Ngày hôm ấy mặc dù Không khí có hơi giá lạnh Lòng của cô gái trẻ lại trào dâng Một cảm giác ấm áp lạ thường Thảo e thẹn Lép vào trong vòng tay của Cường Khẽ gật đầu đồng ý Kể từ đó đôi trẻ thường xuyên qua lại với nhau, bà Thu và ông bà Phương đều vui mừng ra mặt. Cả nhà bà Phương không lúc nào ngớt tiếng cười, bà cũng bắt đầu sốt sắng tính toán chuyện đám cưới cho con trai của mình. con điều Cường lại nói với mẹ, để cho Thảo được ở bên bà Thu thêm một thời gian nữa đã. Kể như khi Thảo đi lấy chồng, hai nhà cũng chẳng xa cách là mấy, việc qua lại thăm nom cũng không khó khăn gì. Chỉ là dâu mới cũng đầu thể suốt ngày về bên nhà mẹ đẻ Như thế dân làng lại đồn đoán những lời không hay Thời gian này sức khỏe của bà Thu ngày càng suy yếu hơn Mỗi đêm giấc ngủ đều đến với bà khó khăn vô cùng Cơn ho kéo dài khiến bà Thu không tài nào thở được Thảo nào chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình Đợi bà Thu khỏe mạnh trở lại Khi ấy, hai nhà làm đám cưới cũng chưa có muộn. Bà Phương cảm thấy lời của con trai cũng hợp tình hợp lý. Thành ra sau đó bà cũng không thúc giục Cường nữa. Tuy nhiên thì bệnh tình của bà Thu mỗi lúc lại càng trở nên trầm trọng hơn. Thảo đã tìm thầy Lang Hảo đến nhà chữa trị cho mẹ. Thế nhưng bệnh tình của bà Thu vẫn không hề thuyên giảm. Thầy Hảo có khuyên bà Thu nên đến bệnh viện ở trên tỉnh. Nơi ấy có thầy thuốc giỏi, biết đâu sẽ chữa khỏi bệnh cho bà. Tôi tài hèn sức mọn cũng chỉ có thể kê cho bà mấy thang thuốc bổ mà thôi. Ở thời điểm này, cuộc sống của người dân miền Bắc đang dần trên đà phát triển. Bệnh viện và trường học được xây dựng khắp nơi. Điện lưới cũng đã có mặt ở nhiều tỉnh thành. Dù vậy, làng mỗ chỉ là một mảnh đất nhỏ nằm ở ven con sông Hồng, tách biệt hẳn với các thành phố lớn. Mọi thứ nơi đây vẫn còn vô cùng lạc hậu Người ta cho những đứa trẻ Theo học trường làng Chỉ để biết con chữ Nhà nhà vẫn còn dùng đèn dầu Để Thắp sáng mỗi đêm Người già như bà Thu Thì càng không phải nói Vẫn giữ lại tư tưởng của thời xưa cũ Sống tằn tiện Và tiết kiệm từng đồng bạc lẻ Sợ tốn tiền Cho nên nhất định không chịu đi Bệnh viện chữa trị Mặc cho Thảo ra sức năn nỉ, bà Thu vẫn chỉ lắc đầu. Mẹ biết ra chồng người mẹ thế nào. Thảo cũng đành bất lực trước thái độ kiên quyết của mẹ mình. Những ngày sau đó cô luôn luôn ở bên cạnh, chăm sóc bà Thu chú đáo. Có lần lo lắng cho sức khỏe của mẹ quá, Thảo đã lén lút ra sau nhà khóc thầm. Bà Thu trông thấy đôi vai con gái run lên thì đau thắt cả ruột gan. Trong bụng bà thầm tính toán điều gì đó Vài ngày sau thì ông bà Phương và Cường Sang nhà muốn hỏi cưới Thảo sớm hơn dự định mà cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì Thảo vẫn muốn được ở bên để chăm sóc cho mẹ Bà Thu chỉ nhìn cô Rồi khẽ gật đầu Nghe lời Đừng làm mẹ phiền lòng Đám cưới của Cường và Thảo được ấn định Vào một tuần sau ban đầu hào cũng ngạc nhiên khi thấy Sự việc xảy ra nhanh chóng Nhưng sau đó, anh đã vui vẻ cùng Cường, chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới được diễn ra trô toàn. Ngày cưới của bạn, Hào uống đến say mềm. Cường phải nhờ người dìu anh về nhà. Đêm ấy, Hào nằm con người trên chiếc giường ọp ẹp. Anh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt cay đắng cho phần đời bạc bẽo của mình. Quả thật là Hào đã cảm thấy ghen tị với người bạn thân thiết kia. Giờ này ở trong ngôi nhà khang trang bên cạnh, hàn là một người trong gia đình của cường đang hạnh phúc vô cùng hào nghĩ vậy rồi chằn chọc cho đến tận khi trời sáng ngày hôm sau khi vừa mới thức dậy đang đứng rửa mặt ở cái lu nước trước nhà hào nghe thấy có tiếng hít sáo đằng sau anh khẽ quay đầu lại nhìn ở bên cạnh hàng rào cường đang đưa một tay lên vẫy vẫy miệng mỉm cười nhìn bạn của mình tay còn lại anh bê một đĩa thức ăn đầy rồi cất giọng nói Mẹ ta bảo đưa qua mày ăn cho nó nóng. Hảo vầy nhẹ bàn tay dính nước rồi chạy đến đỡ lấy đĩa bánh cuốn đang bốc khói. Anh cười cười. Cảm ơn mẹ giúp tao. Cường cười hành hạch rồi xoay người đi vào nhà. Hảo đứng đó dõi theo bóng của anh, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong yên bình. Cho đến một ngày bà Thu đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Đột nhiên bà bỏ dậy ho lên một tràng dài. Máu từ khóe miệng khẽ chảy ra Bà vội vàng lau đi trước khi con gái kịp trông thấy Thảo từ dưới bếp chạy lên đỡ mẹ nằm xuống giường Cô nhẹ nhàng vuốt ngực cho bà Thu Có điều lúc này hơi thở của bà dần đứt quãng Bà ra đi trong vòng tay của con gái Vẻ mặt đầy mãn nguyện vì đã gả được cô cho một gia đình tử tế Người đi thì thanh thản nhẹ nhàng Không chăn chối bất kỳ điều gì Còn người ở lại thì xót xa vô cùng Thảo cả ngày ủ rũ, ngồi nhìn lên di ảnh của mẹ, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Vì bà Thu chỉ có mình cô là con gái, thế nên ông bà Phương đồng ý để cho con dâu đưa di ảnh của ông bà Thông ra về nhà thờ tự. Thảo lập một cái bàn thờ nhỏ để bắt hương lên đó, ngày ngày hương khói cho linh hồn bà Thu bớt lạnh lẽo. Nhiều người dân trong làng cũng đến chia buồn cùng cô và gia đình. Trong số đó có cả hào, Dù gì anh cũng là bạn thân của chồng cô Người trong nhà ông bà Phương thì khỏi phải nói Từ ngày bà Thu mất đi Mẹ chồng Thảo chẳng cho cô động vào việc gì trong nhà Thanh đi học về là dành nấu cơm Rửa bát thay cho chị dâu Cả nhà ai cũng yêu thương Thảo hết mực Khiến cô cảm thấy được an ủi rất nhiều Nỗi buồn cũng vì thế mà được nguôi ngoai hơn Cuộc sống của Thảo phải nói là vô cùng viên mãn Chỉ tiếc đã cưới nhau đã được một thời gian rồi mà hai vợ chồng vẫn chưa có con Bà Phương đã cắt rất nhiều thuốc bổ cho Thảo uống Nhưng bụng của cô vẫn im lìm Thảo cũng lấy làm buồn lầu lắm Cô cảm thấy mình đã phụ lòng thương của cả gia đình chồng Bữa đó Thảo ra ngồi ở cái giếng sau nhà lặng lẽ rơi nước mắt Chẳng hiểu vì sao thầy lang bắt mạch cho cô nói Sức khỏe của Thảo không có bất kỳ vấn đề gì Vậy mà cô lại chẳng thể hoài thai được Thảo khẽ chắp tay lại ngẩng đầu lên nhìn trời Xin ông Hãy giúp con đạt được ước nguyện của mình Hình ảnh này Lọt vào trong mắt của một người thanh niên trẻ Hắn ta dường như đang có âm mưu gì đó Vài ngày sau Nhà bà Phương có đám rỗ Bên nhà mẹ đẻ ở làng Yên Nơi đó cách làng mỗ này khá xa Đường đi lại có chút khó khăn Lúc này Thảo vì buồn rầu nên đã sinh bệnh, cả ngày cô nằm trên giường không thích ăn uống. Ông bà Phương không muốn Thảo phải mệt nhọc thêm nữa. Hai người bèn cùng với Thanh về bên ngoại để cho Cường ở lại chăm sóc vợ của mình. Có điều, nửa ngày thì Thảo lên cơn sốt cao, thuốc mà thầy lang kê cô uống cũng không bớt bệnh. Cường đành đạp xe lên trên huyện để tìm mua thuốc khác cho vợ. Trước khi đi anh có chạy sang dặn Hảo ngó trừng Thảo giúp mình. Cường sợ thời gian rời nhà lâu, lỡ Thảo có chuyện gì xảy ra thì cũng có người bên cạnh. Hảo nghe thấy vậy thì cũng vui vẻ nhận lời. Sau ngày hôm đó thì Thảo quả thực đã khỏe mạnh trở lại. Ít lâu sau cô nhận ra trong người có chút khác lạ. Thảo thường xuyên cảm thấy buồn nôn, người mùi thịt cá thì thấy khó chịu vô cùng. Bà Phương thấy vậy thì có chút vui mừng. Ôi không khéo là con có thai rồi Thảo cũng mong muốn đây là sự thật lắm Vì vợ chồng cô đã mong con từ lâu lắm rồi Thảo dưng dưng nước mắt cầm chặt tay của bà Phương nói trong nghẹn ngào Liệu có thật không hả mẹ? Cả nhà đều đang cảm thấy xúc động trước tin vui này Cường cũng chạy đến ôm chậm lấy vợ của mình Ông Phương già rồi Còn trong thế cảnh con mình âu yếm nhau thì hắng giọng nói <cười> cái thằng lớn tướng rồi mà cứ như con nít. Ngày hôm ấy bà Phương chạy đi gọi thầy lang đến nhà sau khi bắt mạch cho Thảo. Khuôn mặt thầy lang giãn ra, ông nở một nụ cười hiền từ. Đúng là cô ấy có thai rồi đó, mạch đập cũng rất ổn định, còn điều trong những tháng này thì vẫn nên cẩn thận một chút. Nghe thầy Hạo nói vậy, Thảo mừng đến rơi cả nước mắt. Cô chạy đến thắp cho mẹ mình nén hương. Làm bẩm khấn vái Mẹ Mẹ sắp có cháu ngoại rồi Thời gian Thảo mang thai Cả nhà đều vây quanh cô mỗi ngày Vốn trước đó Chẳng phải động vào việc gì giờ thêm ăn uống tầm bổ cơ thể của Thảo béo lên trông thấy Cô dường như không bị ốm ngén gì Mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ Chín tháng mười ngày trôi qua nhanh chóng Cuối cùng Cả nhà bà Phương cũng đã chờ đợi được giây phút đón cháu nội chào đời Thảo sinh được một cậu con trai vô cùng khó khỉnh Ông Phương đặt tên cho cháu nội là Báu Ngụ ý cậu bé tựa như báu vật mà ông trời đã ban cho gia đình ông vậy Người vui nhất lúc này có lẽ là Cường Anh hạnh phúc đến rơi cả nước mắt Tưởng đâu từ giây phút ấy trở đi Cuộc sống của gia đình Cường sẽ càng thêm viên mãn Nào ngờ đâu khi báo lớn lên càng lúc càng không giống Cường chút nào Mà mỗi khi Hào nô giỡn cùng với con trai của anh Người dân làng mỗ đi ngang qua còn đùa rằng Trong khuôn mặt của Hào còn giống bố đứa trẻ hơn Câu nói ấy đột nhiên khiến cho Cường nảy sinh nghi ngờ trong lòng Nhưng đổi suy nghĩ ấy nhanh chóng đã bị anh gạt ra khỏi đầu Không thể nào Thời gian hai năm trôi qua Vợ chồng Cường mỗi lúc càng thêm ân ái bên nhau Cuộc sống đủ đầy Lại có ông bà Phương và Thanh Thay nhau chăm sóc thằng Báo Thảo không phải bất vả gì Nên dáng vẻ ngày càng xinh đẹp mặn mà Hàng xóm đều khen bà Phương Khéo chọn Được ngỡ cô con dâu ngoan hiền Ngược lại người ta đem cường với Hào Để so sánh Cũng chạc tuổi nhau Mà Hào giờ này Còn một mình đơn chiếc Mặc dù trong làng có nhiều cô gái trẻ si mê lắm Nhưng chẳng bố mẹ nào lại muốn gả con gái mình Cho một người nghèo nàn như Hảo cả Ban đầu hắn còn cười xòa cho qua Thiền Hạ nói chán thì thôi Đâu có ai quan tâm mãi chuyện của mình Sau vì thấy một nhà ba người cuộc Cường quá đỗi hạnh phúc Hảo cũng bắt đầu mơ tưởng về gia đình của chính mình Ngồi trước hiên nhà dưới ánh trăng đêm hè Hảo dốc cạn chén rượu Lòng hắn ngổn ngang bao suy nghĩ. Từ nhỏ, hắn đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ. May nhờ có ông bà Phương tốt bụng, thường xuyên qua lại chăm sóc cho hắn. Ít nhiều gì Hào cũng cảm nhận được chút hơi ấm gia đình. Có lần Hào còn ước mình được làm con của ông bà Phương, giống như Cường vậy. Cùng chạc tuổi với nhau mà số phận lại khác nhau quá, Hào lại rót thêm một chén rượu nữa, hắn chậm rãi nuốt xuống, để cho em men cay từ từ chảy xuống cổ họng, bọng rát. Trong đầu hắn lóe lên một tia ác độc. Sự ghen tị đã len lỏi khắp cả cơ thể của Hào, khiến cho máu trong người hắn sục sôi. Ba ngày sau, vào giữa lúc đêm khuya, nhà bà Phương đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của Thảo. "Ôi anh Cường, anh làm sao thế này?" Ba người nhà bà Phương nằm ngủ ở căn phòng đối diện. Nghe tiếng của Thảo thì bật dậy, đẩy cửa chạy sang. Đến nơi bà Phương nhìn thấy Cường đang gặp người nôn mửa Cả cơ thể của anh giật lên liên hồi. Bà dục thanh đót cho anh chai cốc nước. Có điều Cường càng uống thì bụng càng khó chịu. Anh theo Thảo nói, Cứu, cứu còn vơi. Hơi thở của Cường dần dần trở nên yếu ớt. Ông Phương bà nãy đã chạy đi tìm thầy lang Tình trạng của Cường ngày càng nặng thêm Anh bắt đầu cảm thấy khó thở Thảo ở bên cạnh chỉ biết động viên chồng cố lên Nước mắt cô lăn dài trên má Một lát sau thì ông Phương trở về nhà Theo sau là thầy Lan Hảo Có điều lúc này hơi thở của Cường đã không còn nữa rồi Mẹ con bà Phương đang gào khóc nước nở trong phòng Thầy Hảo bước vội vào cầm lấy tay của Cường bắt mạch Rất nhanh thầy đang ngẩng lên nhìn ông Phương rồi lắc đầu Muộn mất rồi. Dựa theo biểu hiện mà bà Phương và Thảo kể lại, thầy Hảo cho rằng Cường đã bị ngộ độc rượu mà chết. Chẳng biết buổi tối Cường đi uống ở đâu, mãi muộn mới trở về nhà. Vừa vào giường nằm chưa được bao lâu thì anh cảm thấy buồn nôn. Cường sợ ảnh hưởng đến vợ con đang ngủ nên định mở cửa ra ngoài. Nào ngờ đầu óc quay cuồng khiến chân anh đứng không vững. Cầm bám vào cánh cửa rồi từ từ gục xuống. Thảo chợt mình quay ra, ánh sáng của chiếc đèn dầu trong phòng soi rõ bóng người dưới đất. Cô mới giật mình bò dậy, miệng liên tục gọi chồng. Cứ ngỡ cường chỉ uống say trong người khó chịu một chút thôi. Nào ngờ anh lại đột ngột bỏ vợ bỏ con mà ra đi thế này. Thảo ôm lấy cái xác đang dần mất đi hơi ấm của chồng, khóc nức lên. Bà Vương cũng không thể nào ngăn được dòng nước mắt. Nỗi mất mát quá lớn khiến bà không chịu đựng được mà ngất lịm đi. Thanh Bảng Phương phải dìu bà về phòng nằm nghỉ. Đám tang của Cường nhanh chóng được diễn ra vào sáng hôm sau. Lục Hạo biết tin, hắn ngỡ ngàng không nói nên lời. Thảo nhìn thấy Hạo thì liền hỏi. Tối qua anh có uống rượu cùng anh ấy hay không? Hạo ngẩn người nhìn cô gái trẻ trước mặt, dù đã khóc đến sưng húp cả mặt. Thảo trong mắt hắn vẫn đẹp một cách lạ lùng. Không thấy Hào trả lời mình, Thảo lại lên tiếng hỏi thêm lần nữa. Hào bừng tỉnh bởi giọng nói êm tai của cô. Hắn nhìn Thảo rồi khẽ lắc đầu. Ban ngày ở sới mảnh vườn nên người hơi đau nhất. Anh chạy lên thầy lang lấy ít thuốc rồi về nhà đi nằm từ sớm. Nào có thấy bóng dáng thẳng Cường sang nhà tìm anh đâu. Hào bày tỏ sự sót thương trước cái chết của người bạn mình. Hắn cũng ở lại để phụ giúp gia đình bà Phương làm tang lễ cho Cường. Người dân đến viếng thăm đều khen hắn sống có nghĩa, có tình. Chỉ có Thảo là người duy nhất biết rõ bộ mặt thật của Hào thế nào. Trong lòng cô căm hận hắn vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường. Cường cũng đã nhận ra việc làm gây tẩm của Hào. Dù vậy, anh vẫn muốn Thảo tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Chỉ cần Hào cam kết để cho vợ con anh được sống yên ổn, Bí mật của ba người, Cường sẽ mãi mãi không bao giờ hé răng nửa lời. Nói về chuyện này phải quay lại cái ngày mà gia đình bà Phương đi đám dỗ bên ngoài. Thảo ở nhà một mình lại đang mê man vì cơn sốt cao. Cô mơ hồ cảm thấy có bàn tay ai đó chạm vào mình. Thảo tưởng là chồng đã đi mua thuốc trở về. Mắt cô vẫn nhắm nghiền miệng chỉ khẽ thì thào: Em đang mệt mà anh còn làm gì vậy? Người kia liền nói thì thầm vào tai cô. Để anh giúp em hạ sốt. Dù cảm thấy có điều gì không đúng, có điều cơn sốt khiến cho Thảo cứ mơ mơ màng màng. Thảo cố gắng mở mắt ra để xem người trước mặt là ai mà không được. Mì trên, mì dưới nặng chịu cứ dính chặt vào nhau. Mãi sau này khi cô bị Hào đe dọa, muốn cô đưa theo báo chạy trốn cùng với mình, Thảo mới biết người mà ngày đó đè trên cơ thể của cô. Chính là tên cầm thú này Hắn nhận lúc người nhà cô đi vắng Bản thân Thảo lại đang mê man vì sốt Hào đã dở trò đổi bại với cô Khiến cho Thảo mang thai đứa con của mình Khi biết chuyện cô đã cảm thấy vô cùng khổ sở. Nghĩ đến mấy năm qua cơ thể này đã bị vấy bẩn Mà mình không hay biết gì Lại cứ ngang nhiên đón nhận sự yêu thương của gia đình chồng Càng nghĩ Thảo càng muốn thắt cổ mà chết cho rồi Nhưng chính Cường đã an ủi cô mỗi đêm khi hai người ở trên giường ngủ. Anh ôm chặt lấy Thảo vào lòng tự trách mình đã không bảo vệ được cô. Đáng lý ra anh không nên dặn cậu ấy trông nom em mới phải. Lỗi là ở anh. Em đừng tự trách mình. Sống với nhau đã mấy năm rồi Cường cũng hiểu được tình cảm của vợ dành cho mình. Anh biết rõ Thảo không hề có tình ý gì với Hào. Ngược lại... Cường cũng đã biết được bí mật của bản thân. Trong một lần uống rượu cùng nhau, Hào đã vô tình nói mình có tình cảm với Thảo trước cả Cường nữa. Chỉ là do hắn nghèo nên mới phải trôn chặt cái thứ cảm xúc của mình ở trong lòng. Bởi vì bà Thu mẹ của Thảo khi ấy đã nói với hắn rằng đũa mốc mà tròi mâm son. Những lời này như một nhát dao đâm sâu vào sự tự tôn của Hào. Khiến cho hắn dần trở nên oán hận Những người có cuộc sống khá giả xung quanh mình Bao gồm cả Cường Người bạn mà hắn thân thiết từ thuở nhỏ Vì để muốn chứng minh cho người khác thấy rằng Hắn cũng sẽ có được thứ mà bản thân mong muốn Hảo ngang nhiên lợi dụng lúc Thảo đang mê man Mà chiếm đoạt thân xác cô hòng làm thỏa mãn lòng tự tôn của mình Hảo biết chắc chắn rằng Dù Thảo có phát hiện ra Hành động bị ổi này của hắn Cô cũng sẽ không dám nói với ai chuyện này. Thời ấy, Danh tiết người phụ nữ là điều vô cùng quan trọng. Biết đầu sau này đây, Chính là điểm yếu để hắn thao túng cô nghe lời của mình. Tuy nhiên khi bị Hào đe dọa, Trái với suy nghĩ của hắn, Thảo lời thành thật nói ra mọi chuyện với chồng. Nhìn vẻ mặt không hề ngạc nhiên của Cường, Thảo liền hỏi. Anh biết chuyện này rồi ư? Đôi mắt của Cường chất chứa đầy ưu tư Anh nhìn vợ rồi khẽ gật đầu Đúng vậy Cường kéo Thảo vào lòng rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho cô nghe Khoảng thời gian khi thằng Báo Được tròn một tuổi Ngày càng có nhiều người nói nó giống y đúc khuôn mặt Hào Bản thân Cường và vợ trước đó Dù ân ái cỡ nào cũng không có con Vậy mà đột nhiên Thảo lại bất ngờ mang thai được Dù không có ý nghi ngờ Thảo ngoại tình Với bản thân của mình Nhưng Cường vẫn lén đi bệnh viện trên tỉnh để kiểm tra. Kết quả khiến anh ngỡ ngàng bật ngửa Cường không có khả năng có con được. Vậy thằng Báo chắc chắn không phải là con của anh rồi. Nhớ lại những ngày tháng vợ chồng chung sống cùng nhau, Thảo chưa từng mắt đưa mảnh liếc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đừng nói đến chuyện qua lại với bạn thân của chồng. Cường rất hiểu vợ mình. Thảo không có gan làm ra chuyện tại đình này. Ngầm nghĩ hồi lâu... Cường mới nhớ đến cái ngày vợ mình lên cơn sốt cao Lúc khỏe lại Thảo còn hờn dỗi nói Em ốm đến như vậy mà anh còn bắt nạt em Lúc ấy Cường không để ý nhiều Chỉ đơn giản nghĩ là vợ đang làm nũng với mình Giờ nghĩ sâu xa hơn thì hẳn Là có ai đó nhân cơ hội Thảo mê man Mà dở trò với cô Ngày hôm ấy cũng chỉ có hào là biết được Thảo ở nhà một mình mà thôi Cường tức tốc quay trở về nhà Lôi Hảo ra một góc khuất vắng người qua lại Anh trả hỏi bạn của mình Là mày thật sao Hảo? Quả nhiên Hảo không hề phủ nhận chuyện mà bản thân đã làm Hắn còn trách móc ông trời đã quá bất công với mình Hảo và Cường vì sao hoàn cảnh số phận lại khác xa nhau đến như vậy Cường thì có tất cả mọi thứ Một gia đình hạnh phúc Lại còn cả người vợ hiền lành nết na Ngược lại Hắn thì trắng tay Sống cuộc đời bi thảm Còn bị người đời dèm pha thế này Hào không cam tâm nên mới làm ra chuyện đê hèn ấy Nhìn vẻ mặt trơ trẽn của hắn Cường không nhịn được Bèn túm lấy tóc đánh hào một trận tơi bời Trước khi rời đi Anh còn cảnh cáo Từ nay cấm không được đến gần vợ con của tao Cảm xúc của Cường lúc này rơi vào tột cùng của sự đau khổ Nhiều đêm nằm cạnh vợ con của mình Cường tràn trọc không tài nào ngủ được Anh suy nghĩ rất nhiều Không biết nên làm như thế nào Mới tốt cho tất cả mọi người Cường không nhẫn tâm vạch mặt Người bạn thân từ thời thơ ấu của mình Nhưng làm như thế thì thiệt thòi Cho vợ của anh Bản thân Cường lại không thể có con Anh sợ một khi Thảo biết được Liệu có khi nào cô sẽ rời bỏ anh không Để giữ được Gia đình hạnh phúc của mình Dù đau đớn vô cùng Cường vẫn giữ lại bí mật này ở sâu trong tim mình. Cuộc sống của vợ chồng anh vẫn trôi qua trong êm đềm. Càng ngày Cường càng cảm nhận được đây là một quyết định đúng đắn. Cho đến khi Hào không thể nào đứng ngoài nhìn bạn mình hạnh phúc được nữa. Hắn tưởng đâu sau khi biết chuyện Cường sẽ đuổi mẹ con Thảo ra khỏi nhà. Đến lúc ấy hắn sẽ có cơ hội để chở che cho mẹ con cô. Nhưng ngày ngày trôi qua mà nhà bên đó vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hào mới đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn nhìn lúc Thảo ở một mình, lôi cô ra cái giếng sau nhà rồi đe dọa. Nếu em không chịu đưa con đi cùng anh, anh sẽ nói ra bí mật này cho thiên hạ biết, để xem em và nó có còn hạnh phúc được như thế này không. Thảo nghe xong lời nói chờ cháu này của Hào, cô khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tự khinh, có giỏi thì cứ nói ra đi, xem ai mới là người mất mặt. Khó khăn lắm Thảo mới có thể vượt qua được chuyện này Cũng may nhờ có chồng yêu thương bao dung cho mình Nên Thảo mới giữ được gia đình cho cô Cô không cần biết ai mới là bố đẻ của thằng báo Với cô, bố của con trai mãi mãi chỉ có thể là Cường mà thôi Thái độ kiên quyết của cả hai vợ chồng Đã khiến cho Hào càng thêm nổi giận Hắn nhìn dáng vẻ của Thảo xoay người bỏ đi Trong lòng chào dâng hận ý Hào tự nhủ rằng nếu hắn không có được hạnh phúc Vậy cũng đừng ai mong có được cuộc sống yên ổn Quay trở lại nhà ông bà Phương lúc này Bóng đêm đã dần buông xuống Bao phủ lên khắp mọi nẻo đường Khai khứa đến viếng thăm trong tang lễ của Cường Đều đã ra về cả rồi Trong nhà Chỉ còn lại người thân của anh mà thôi Thảo vẫn đang gục đầu bên quan tài của chồng khóc nước nở. Cô vừa mới mất mẹ Nỗi đau còn chưa vơi đi được vài phần. Giờ này, Cường lại cũng bỏ cô mà đi. Ngày tháng sau này, hai mẹ con biết phải nương tựa vào ai đây. Bà Phương vừa mới dỗ dành cho báu chìm vào giấc ngủ. Đi ra nhìn thấy con dâu như vậy thì bà cũng không cầm được nước mắt. Mất đi đứa con trai yêu quý của mình. Có ai mà không đớn đau kia chứ. Nhưng ít nhất lúc này bà còn có ông Phương để mà dựa vào hay cả thanh cũng đã lớn khôn để mà nói lời an ủi với mẹ của mình, còn đối với thảo, thằng báu quá nhỏ, nó chưa thể thấu hiểu được nỗi mất mát lớn lao này. Bố mẹ của thảo cũng đã qua đời cả rồi. dáng vẻ rũ rượi của cô càng khiến cho bà Phương thêm xót xa. Bà đến gần, nhẹ giọng nói: "Con vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, để mẹ ngồi trông thằng cường cho." Thảo ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn mẹ chồng cô khẽ lắc đầu, con không mệt. À? biết không thể khuyên bảo con dâu lúc này, bà Phương cũng đành bất lực quay về phòng. chỉ còn mình Thảo ngồi thẫn thờ ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc quan tài trước mặt. có lẽ khóc mệt quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. ánh đèn dầu trên mặt quan tài khẽ lay động, đủ đưa theo làn gió. ở bên ngoài phía sau cánh cửa nhà có một bóng đen đang ẩn hiện. Đôi mắt của người này nhìn Thảo đầy buồn rầu. Bóng đèn ấy lặng lẽ đứng đó một hồi lâu rồi mới rời đi. Biến mất trong màn đêm u tịch. Một cơn gió từ bên ngoài khẽ ùa vào làm cho cánh cửa va đập nhẹ. Thảo bị âm thanh này làm cho giật mình tỉnh dậy. Trông thấy một ngọn đèn trên mặt quan tài đã bị thổi tắt. Thảo vội vàng đứng lên châm lửa đốt cháy. Sau đó cô lại ngồi xuống nền nhà giá lạnh. Thức trông quan tài cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau rất đông người dân làng mỗ đến đưa tiễn cường ra đồng chôn cất. Trong số đó bao gồm có cả Hào, người bạn thân thiết của anh. Thảo bé thằng báo đi đằng trước, hai tay bám vào thành quan tài từng bước giật lùi. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh mẹ quá con côi. Chốc chốc còn bé Thanh lại chạy lên, ghé vào tai chị dâu nói nhỏ. Chị còn đi được nữa không? Để em bế thẳng báo thay chị. Thảo biết là con bé thương mình nhưng chỉ còn một đoạn đường ngắn này nữa thôi. Cô vẫn muốn hai mẹ con tiến đưa cường để anh được yên lòng nơi chín suối. Một phần được chôn cất xong xuôi, đoàn người cũng tản ra ai về nhà nấy. Những ngày sau đó gia đình ông bà Phương vẫn chìm trong nỗi đau xót vô bờ. mâm cơm dọn ra rồi lại cất đi, chẳng ai muốn ăn uống gì. Bà Phương vừa mới chập tối đã đi vào phòng nằm, bởi cứ nhìn lên ban thờ là bà lại chảy nước mắt, sợ con dâu thấy thế không chịu đựng được nên bà tránh đi. Ông Phương ngồi trên cái trống tre ngoài sân, khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Ngồi một lát thì sương đêm bắt đầu buông xuống, ông Phương thở dài một hơi rồi chậm rãi đi vào nhà. Vừa mới nằm trên giường chưa được bao lâu, ông mơ hồ nghe thấy tiếng ú ớ phát ra từ miệng của bà Phương. Khẽ xoay người nhìn sang, thấy chán vợ đang nhanh cả lại. Đoán chừng bà Phương gặp phải ác mộng, ông bèn khẽ khàng đưa tay đập nhẹ vào người vợ mình. Bà Phương hốt hoảng, mở tròn mắt ra, miệng liên tục gọi tên con trai. Cường! Cường! Đừng đi mà con! Cơn hoảng loạn đi qua, lúc này bà Phương mới nhận ra chuyện vừa rồi, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ông Phương nằm bên cạnh vỗ nhẹ vào vai bà như để an ủi. Lấy lại được bình tĩnh, bà Phương mới nhỏ giọng kể lại giấc mơ của mình cho chồng nghe. Vừa đổi khi ông Phương còn ở ngoài sân, bà nằm trên giường, lăn qua trở lại mãi mới chìm được vào giấc ngủ. Bất chợt bà thấy bóng cường hiện về, nét mặt của anh xanh xao lạ thường. Khung cảnh trong mơ chính là ngôi nhà của bà. Thời gian có lẽ đang là chập trọng tối, Bà Phương tưởng đâu là con mình còn sống, liền cất tiếng hỏi. À, còn đi đâu giờ này mới về? Sao à, dáng vẻ lại vỡ phạc thế kia? ấy thế nhưng Cường cứ đứng ở đó, chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt của anh khẽ hướng sang ngôi nhà rột nát bên cạnh. Đoán chừng con trai đang tìm kiếm bóng dáng người bạn thân nhất của mình. Bà Phương toàn nói. Thằng Hào à, nó đi đâu cả mấy ngày nay chưa thấy về Thôi mau vào nhà đi kẹo trời tối rồi Cường vẫn chẳng lên tiếng đáp lại lời của mẹ Anh nhìn bà Phương bằng ánh mắt đượm buồn Rồi cứ thế xoay người đi ra ngõ Bà Phương thấy trời tối rồi mà con trai còn đi đâu không rõ Bà gọi với theo Mày còn đi đâu nữa thế? Cái thảo đã nấu xong cơm nước cả rồi Mọi thứ trong giấc mơ vẫn giống hệt như cảnh sinh hoạt hàng ngày của nhà bà Phương Đột nhiên bà nhớ ra Chẳng phải con trai của mình đã chết cách đây gần một tuần rồi hay sao Khi ấy bà mới vội vã đuổi theo cái bóng của Cường ở phía trước Miệng không ngừng gọi tên con trai Vừa hay lúc này ông Phương còn chưa ngủ nên mới đánh thức bà dậy Bà Phương ngập ngừng nói Tôi thấy ánh mắt của nó lạ lắm Hay thằng Cường muốn nhắn nhủ điều gì với mình phải không ông Ông Phương nghe những lời này của vợ thì chép miệng Bà nhớ còn qua thì đêm ngủ mơ vậy thôi, chứ chết là hết rồi. Làm gì có chuyện người chết về báo mộng kìa chứ. Bà Phương sợ con dâu nghĩ ngợi nên sáng ra bà cũng không nói gì về giấc mơ của mình. Lạ kỳ là Thảo cũng không hề thấy hồn ma của chồng mình lần nào. Dù đêm đêm cô vẫn chắp tay khấn vái, mong cường hiện về cho cô được thấy anh một lần. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên Thảo chưa từng trông thấy bóng cường dù là cả trong mơ. Có lẽ anh thương vợ Sợ cô không thoát khỏi nỗi đau đớn này Vì thế mà Cường mới rời đi dứt khoát như vậy Thời gian này đang là nghỉ hè Thanh được nghỉ học nên phụ thảo bế bồng thằng báu Đi ra đi vào là đụng phải người trong nhà Hết người này than ngắn lại đến người kia thở dài Bà Phương thấy vậy thì mở cửa hàng bán buôn trở lại Người tới người lui nói câu chuyện câu trò cũng khuây khỏa đi nhiều Cửa hàng tạp hóa của nhà bà Phương là một căn nhà gỗ riêng biệt Nó được dựng lên đập mảnh vườn trống trước nhà Sát với con đường mà dân làng thường hay đi qua Cửa hàng này cũng rất gần với con ngõ đi vào nhà của Hào Cách nhau độ chừng hơn chục mét Buổi tối hôm ấy ông Phương dọn đồ xong cho vợ thì đi vào nhà Bà Phương còn ở lại ngoài cửa hàng để chờ một người hàng xóm ghé lấy gạo Ban chiều người này trên đường đi sang nhà con gái đã dặn bà cân trước cho rồi. Chờ mãi đến khi trời nhá nhem tối mà bà Phương vẫn chưa thấy vị khách của mình đâu cả. Bà sốt ruột nhấp nha nhấp nhổm ngó ra ngoài đường, miệng thì thầm. Cái bà này, dặn vậy rồi mà giờ còn chưa thấy đâu. Bà Phương toan định đóng cửa để về nghỉ ngơi. Ngồi cả ngày buôn bán, cái lưng bà đã đau muốn rụng rời rồi đang đưa tay lên khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, một hình ảnh quen thuộc đột nhiên lọt vào mắt của bà. Trống ngực đập thình thịch, bà Phương lúc này hoàn toàn không tự chủ được hành động của mình. Bà bỏ cả cửa hàng đó vội vàng chạy theo cái bóng trước mặt. Vừa rồi bà trông thấy dáng vẻ người kia hệt như con trai của mình. Người này đang bước đi rất nhanh vào ngõ nhà hào. Tuy nhiên hàng tre ngăn cách giữa hai nhà đã cao quá đầu người và khuất đi tầm nhìn của bà Phương. Gần đây chồng bà đau buồn vì mất con nên cũng chẳng nhớ ra mà phát bớt ngọn tre đi. Còn Hào thì mấy ngày nay ông bà đã chẳng trông thấy bóng dáng của hắn đâu nữa rồi. Bà Phương rảo bước thật nhanh để xem đến cùng đó là người nào. Còn cách ngõ nhà Hào độ vài bước chân nữa, chợt sau lưng bà vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ. "Bà Phương ơi!" Bà Phương Thấy dáng vẻ tất tạ của bà Phương Người này vội vã đuổi theo Đây chính là bà Liễu ở trong làng ban sớm đi qua nhà con gái chơi Giờ mới ghé cửa hàng tạp hóa Lấy gạo về thổi cơm tối Bà Phương mặc kệ tiếng gọi ở phía sau Vẫn muốn bước đến ngõ nhà hào Để nhìn theo bóng người có phần quen thuộc kia Đáng tiếc bà Liễu đã đuổi kịp bước chân của bà Đưa tay lên giữ vai bà Phương khép đi đâu nhà như ma đuổi thế Lúc này bà Phương đành phải dừng lại, nhưng bà vẫn cố nhón chân lên để nhìn cái đầu đang lấp ló sau hàng rào tre. Trời đã hơi tối lại ở khoảng cách khá xa. Quả thật bà Phương không thể nào xác định được đó có phải là người mình nghĩ đến hay không. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ thất vọng, bà liễu thấy thế thì ân cần hỏi han Sao vậy? Có chuyện gì ạ? À? À, à không, không có gì. Tôi đợi bà mãi để tôi lấy gạo cho bà về kẹo tối rồi. Quay trở lại cửa hàng đưa gạo cho bà Liễu xong Bà Phương cũng đóng cửa tiệm tạp hóa của mình rồi ra về Đợi cho bóng bà Liễu đi khuất Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai trên đường Bà Phương lại bước nhanh đến ngõ nhà Hào Có điều khi bà đáp vào hẳn đến sân nhà hắn ta Nơi này đang được khóa cửa ngoài Có lẽ Hào đi đâu vẫn chưa về Bên trong tối om như mực Bà Phương ra cả sân giếng phía sau nhà Hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Ngôi nhà của Hào, phía sau là ruộng lúa, nơi ấy không có bất kỳ lối đi vào. Nếu người kia vào đây, muốn rời đi chỉ có cách quay trở ra ngoài. Vừa rồi bà Phương chỉ rời đi trong giây lát, chẳng lẽ người kia đã đi ra khỏi nhà Hào vào lúc đó hay sao? Suy nghĩ này cứ quẩn quanh ở trong đầu của bà cho đến tận khi ngồi vào bàn ăn cơm tối. Thành thấy bà Phương cứ thẫn thờ không nói không rằng thì lên tiếng hỏi. Mẹ sao vậy? Trong người không khỏe à? Bà Phương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng rặn ra một nụ cười gượng gạo nói. Mẹ không sao, mau ăn cơm đi. Một ngày dài mệt mỏi đã trôi qua, nỗi buồn vì sự ra đi đột ngột của Cường vẫn còn đó. Đêm nằm trên giường ôm con vào lòng, Thảo cắn chặt răng để ngăn không cho tiếng khóc phát ra ban ngày cô không dám khóc trước mặt bố mẹ chồng, chỉ khi đêm xuống cô mới dám để nỗi đau trào ra theo dòng nước mắt. ở bên ngoài cửa sổ có một bóng người cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào bên trong, ánh mắt đượm buồn. cùng lúc đó ở trong căn nhà bên cạnh, Hào cũng đang chằn chọc trên giường. kể từ cái ngày mà Cường qua đời đến giờ, hầu như đêm nào Hào cũng nằm mơ thấy anh hiện về. Ban đầu hắn còn cho rằng chỉ là do mình suy nghĩ nhiều, thế nên đêm đến mới nằm mơ thấy cường mà thôi. Nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn, khi đó không còn là giấc mơ bình thường nữa. Thay vào đó là những cơn ác mộng ám ảnh hào suốt thời gian qua. Sáng sớm hôm nay hắn không chịu đựng được nữa mới mò lên trên huyện, tìm đến một người làm nghề thầy Mo để xin lá bùa bình an tất nhiên hào chỉ nói đó là một oan hồn bất vượng nào đó thầy mo kia cũng chẳng phải người lương thiện gì miễn người đến đây có tiền thì ông ta đều bán thầy mo đưa cho hào một tờ giấy màu vàng mỏng dính rồi dặn dò nhà cậu ở đem cái này về đặt dưới gối nằm khi đi ngủ đảm bảo sẽ không còn gặp phải cơn ác mộng nào nữa hào đã vét sạch tiền bạc trong túi mới có thể mua được lá bùa này hắn tỏ đang nghi hoặc đưa ánh mắt dò xét nhìn thầy mo ông ta nghiêm mặt lại nói tiếp yên tâm đồ tôi làm ra chắc chắn phải có tác dụng thì tôi mới còn ngồi ở đây được chứ hào cũng cảm thấy những lời này của thầy mo kia có lý hắn nói lời cảm ơn với ông ta rồi vội vàng ra cửa đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm rồi sợ dĩ hào đợi khuê mít trở về Là để không ai phát hiện ra hành vi lạ thường của hắn Lúc này khi đã cẩn thận đặt lá bùa vào trong cái gối đầu Hào hy vọng nó thực sự có tác dụng Để đêm nay Hào được ngủ một giấc yên bình Nhớ lại khoảng thời gian mấy ngày vừa rồi Hắn vẫn còn cảm thấy dùng mình Chuyện là vào cái đêm sau khi mà Nhà bà Phương đã trôn cất cho Cường xong xuôi Buổi tối ông bà còn mời bà con chồng xóm đến nhà ăn một bữa cơm Như là thay lời cảm ơn mọi người Đã vất vả chạy đến giúp đỡ gia đình trong mấy ngày qua Hào cũng có mặt ở đó Ăn uống no say Vì có hơi men trong người nên vừa về đến nhà Hắn đã leo lên giường đi ngủ Cây đèn trong nhà đã cạn dầu nên không có gì để thắp sáng Có điều cửa sổ cạnh giường Hào đang nằm Đang được mở toang. Ánh trăng trên trời tỏa xuống Chiếu sáng căn nhà rột nát của hắn Cơ thể của Hào đang trong trạng thái mơ hồ Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Bất chợt hắn thấy có một bóng trắng nước ngang qua rất nhanh Hào giật mình ngồi bật dậy Hắn thò đầu ra ngoài Để nhìn xem người nào còn đến nhà mình vào đêm khuya thế này Đôi mắt của Hào đột nhiên mở to hết cỡ Bên cạnh cái sân giếng phủ đầy rêu xanh của nhà hắn Có một cây nhãn già Lúc này cái bóng trắng kia đang ngồi trên một cành to buông hai chân xuống bát vẹo, dáng vẻ hệt như cường và hắn hay làm trước đó. Hào có chút trột dạ thì thầm trong miệng: "Cái quái gì vậy?" Hào xoay người lại đẩy cửa bước ra ngoài, hơi men đang ngấm vào người khiến cho bước chân của hắn liêu siêu trong màn đêm. Khoảng cách giữa hắn và cây nhãn càng được kéo gần, nhưng bởi vì say rượu nên con mắt của Hào cứ nhúi cả lại. Hắn không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt Của người đang ngồi trên cành cao kia Hào cất giọng lẻ nhẹ Ai đấy Sao lại vào nhà tôi giờ này Người kế chẳng thèm để ý đến kẻ say bên dưới Cứ liên tục đung đưa cặp chân của mình Qua lại trong gió Vào lúc mà Hào sắp sửa nổi giận Giữa màn đêm yên tĩnh Vang lên một điệu cười man dợ Khiến cho hắn sợn cả tóc gáy Hào khẽ chửi thề Mẹ kiếp Mày là cái thứ ma quỷ gì thế? Chẳng cời kia đột nhiên tắt ngấm, bóng trắng vừa rồi cũng đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Hào chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ, nhưng quả thật nơi ấy trống trơn, chẳng có người nào đang ngồi trên đó cả. Hào lẩm bẩm chửi động thêm mấy câu nữa rồi chậm chạp đi vào nhà. Đêm ấy là lần đầu tiên hắn mơ thấy hồn ma của Cường hiện về. Trong cơn mộng mị, Hào thấy người bạn của mình đứng ở trước cửa. Ánh mắt của Cường nhìn hắn đầy oán trách. Anh cứ đứng đó hồi lâu cũng chẳng nói gì. Cho đến khi Hào run rẩy định lên tiếng thì Cường lại xoay người bỏ đi, để lại cho hắn nỗi hoang mang mơ hồ. Sáng ngày ra khi tỉnh dậy, Hào rất nhanh đã quên đi giấc mơ ấy của mình. Cho đến ba ngày liên tiếp, cơn mộng mị ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục. Hào mới nhận ra dường như mọi thứ không được bình thường. Đến ngày thứ tư, hắn không còn trông thấy Cường hiện về đứng trước cửa nhà mình nữa. Địa điểm đã được đổi đến một nơi cũng rất quen thuộc với Hào. Chính nơi ấy khiến cho hắn cảm thấy chột dạ, trong lòng dấy lên một nỗi bất an lạ thường. Giấc mơ này đưa Hào trở lại cái lần cuối cùng gặp mặt người bạn thân của mình. Buổi tối hôm ấy đúng là hắn có đến nhà thầy Lang mua thuốc, tuy nhiên Hào đã ra về từ rất sớm rồi, bởi hắn có hẹn với một người Ở cái lò gạch cũ bị bỏ hoang của làng mỗ. Khi Hào đến nơi, trên tay hắn còn có một chai rượu trắng. Trông thấy dáng vẻ bất cần đời của Hào, Cường hết hàm hỏi. Mày hẹn tao đến đây có chuyện gì? Hào nở một nụ cười gượng cạo rồi đáp lời. Tao chỉ muốn nói một lời xin lỗi với mày thôi. Tao cũng biết là mình đã làm ra một chuyện vô sĩ lắm. Nhưng... Dù Hào không nói tiếp thì Cường cũng đoán được ý hắn là gì Anh khoát tay rồi bảo Chỉ cần mày không làm phiền Thảo và thằng báo Chuyện mày đã làm Tao sẽ sống đẹp bụng chết mang theo Chẳng ai biết được câu nói này của Cường Lại ứng nhanh đến thế Giữa đêm khuya hôm ấy Thực sự anh đã ra đi mang theo Cả bí mật tài đỉnh này xuống mộ cùng với mình Hào chẳng mấy bất ngờ Về cái chết của bản thân mình Cường chết đi rồi Thảo sẽ không còn ai che chở hay bảo vệ nữa. Mẹ con cô sớm muộn cũng sẽ phải theo hắn rời khỏi nơi này. Đến lúc ấy, Hảo sẽ có vợ đẹp con ngoan, có một gia đình hạnh phúc. Bởi sự thật thì mãi là sự thật. Không ai có thể phủ nhận việc thằng Báu chính là con của hắn được. Nhưng ở đời những chuyện không theo ý mình vẫn thường xuyên xảy ra. Hảo còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống gia đình ấy. Hắn đã bị những cơn ác mộng hàng đêm dày vò đến hao mòn khí lực. Thì ra ở cái lò gạch bị bỏ hoang đó, Hảo đã làm một việc tàn độc vô cùng. Chai rượu mà hắn mang theo bên mình có bỏ thuốc độc bên trong đó. Hảo vợ như muốn uống vít Cường để tạ lỗi cho việc làm vô sỉ của mình trước đó. Hắn quá hiểu tính cách của bạn mình. Vì thể diện và danh dự của bản thân cũng như là gia đình, Cường có thể im lặng, Cả đời không nói ra chuyện này Nhưng anh sẽ không dễ dàng Mà bỏ qua cho Hào Ít nhiều gì tình bạn này Cũng không quay trở lại như trước đây được nữa rồi Đừng nói là ngồi xuống uống rượu cùng nhau Hào nhìn vẻ mặt không vui của Cường Thì bỏ chai rượu xuống đất Trước khi rời đi Hắn bỏ lại một câu nói Rượu ta mua của nhà ông Châu đấy Chẳng phải mày hay khen rượu Nhà ông ấy đậm đà hay sao Buồn thì cứ lấy mà uống đi cho khuây khỏa Nói đoạn, Hạo bước đi về hướng nhà mình, thực chất thì hắn chỉ đi độ trường vài bước chân. Sau đó Hạo lấp sau đống gạch đổ nát ở nơi này, lén quan sát mọi hành động cử chỉ của Cường. Mãi cho đến khi thấy anh đã dốc cạn chai rượu vào bụng, Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kế hoạch của hắn cũng đã thành công rồi. Cho đến giờ phút ấy, Hạo vẫn không hiểu tại sao tình cảm giữa vợ chồng Cường lại keo sơn đến vậy. Tấm thân của Thảo đã bị hắn làm cho vấy bẩn Ấy vậy mà Cường lại vẫn tha thứ cho cô, còn chấp nhận nuôi đứa con không cùng dòng máu. Hảo căm ghét sự cao cả và nhẫn nhịn này của Cường. Cứ như thể sự vị tha và rộng lượng của anh đang trả đạp lên nhân cách con người hắn vậy. Hảo không chịu được điều này bởi nó khiến cho hắn trở nên hèn mọn trước người bạn của mình. Thế nên Hảo phải phá hủy cuộc đời của Cường. Cướp lấy vợ con anh Coi như vậy hắn mới thấy hạ lòng hạ dạ. Mọi việc hắn làm rất kín kẽ Vì vậy Hảo không chút sợ hãi Trước việc làm ác độc này để mấy chờ cho anh đi về đến nhà của mình Hảo mới yên tâm về đi ngủ Buổi sáng thức dậy Hắn vỡ như nghe được tiếng ồn ào Bên nhà bà Phương Hảo chạy sang với bộ dạng Còn đang ngái ngủ Tỏ ra hốt hoảng Khi hai tin bạn mình đã qua đời Vào đêm ngày hôm qua Việc ác hắn làm Có thể qua mặt được người đời Nhưng sao thoát được nhân quả Tuần hoàn kia chứ Bằng chứng là cơn ác mộng Đang mỗi ngày bào mòn đi sức sống của Hào Ở nơi lò gạch ấy Hắn trông thấy oan hồn của Cường hiện ra Khuôn mặt anh đỏ bừng Toát ra vẻ giận dữ vô cùng Cường gằn lên từng tiếng âm vang Trả mạng cho tao Chết đi rồi Cường mới hay biết bản thân chẳng phải vì ngộ độc mà chết. Trong điều đó vốn đã có thuốc độc đủ để lấy đi tính mạng của anh rồi. Mà người bạn thân thiết muốn cướp đi hạnh phúc của mình kia đã tự mình, tự tay bỏ độc vào đó rồi đem cho anh uống. Cường cảm thấy nực cười vô cùng. ấy vậy mà trước đó anh từng có ý định bỏ qua cho sai lầm của bạn mình. Bởi suy cho cùng cuộc đời của Hào cũng đã quá khổ sở rồi. Bao năm bị hoàn cảnh đói nghèo đàn áp Khiến cho tâm dần tối đi Suy nghĩ thêm lệch lạc Cường cũng có thể thấu hiểu được cho hắn Phần thiệt thòi của Thảo Anh sẽ cố gắng dùng hết khả năng của mình Để bù đắp cho cô Chỉ cần Thảo không rời đi Anh sẽ yêu thương chăm sóc Bào bọc mẹ con cô cả đời Cường đã quá đơn thuần Khi cho rằng sau chuyện này Hào sẽ thực sự hối cải Thay đổi tính nết Mà sống tử tế hơn. Nào ngờ hắn lại đâm cho anh một nhát chí mạng. Thù này mà Cường còn không báo á. Thì anh đã quá nhu nhược. Sống uổng phí một đời rồi. Có điều những ngày đầu khi mới trở thành oan hồn. Âm khí còn yếu ớt. Cường chỉ có thể xuất hiện mơ hồ trong cơn mộng mị của hào mà thôi. Gần đây trong làng mỗ liên tục có người già qua đời. Cường tích lấy được luồng âm khí này về mình nên mỗi ngày càng lớn mạnh thêm. Dần dần học được cách điều khiển âm khí này để hù dọa Hào. Anh không muốn lấy mạng của hắn ngay lập tức. Cường muốn khiến cho Hào phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cảm nhận từng chút một nỗi đau đớn mà anh phải trải qua. Đến khi Cường thỏa mãn cơn oán giận của mình, không biết chừng anh sẽ để cho Hào được chết đi một cách nhẹ nhàng. Quay trở lại căn nhà của Hào lúc này. Hắn nằm trên giường hai mắt vẫn đang mở hết cỡ Nhìn lên trần nhà Nhớ lại dáng vẻ kinh dị của Cường ở trong mơ Cả người hắn lại khẽ run lên nhẹ nhẹ hào cảm thấy ám ảnh bởi cảnh tượng mình gặp phải trong cơn mộng mị ấy Tay chân của Cường đã không còn giống như khi anh còn sống Nó trở lên to lớn và sần sùi Chẳng khác nào chân voi Nhưng nửa thân trên với đầu tóc đẩy tựa như một con quỷ Những móng vuốt mọc dài ra xoắn lại thành từng vòng. Trên người của Cường còn bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, khiến bụng Dạ Hào nhộn nhạo như muốn nôn thốc nôn tháo ra. Chợ dừng lại ở đó, bàn tay của Cường còn dính đầy máu đỏ. Anh đứng cách Hào một khoảng khá xa. Ấy vậy mà khi Cường giơ tay lên, cánh tay của anh từng chút từng chút một dài ra, vươn đến gần nơi Hào đang đứng. Hắn hoảng sợ thốt lên: "Đừng!" Đừng đến đây! Hảo nhích từng bước chân lùi lại phía sau, cho đến khi chạm vào tường của cái lò gạch cũ. Hắn không còn chỗ nào để có thể trốn được nữa. Hảo đứng đó hết xua tay, rồi lại lắc đầu. Thầm mong bàn tay gớm ghiếc kia sẽ dừng lại. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ sợ sệt. Nhận ra điều này, cường khoái trí cất lên một tràng cười man rợn. Bàn tay của Cường vẫn tiếp tục tiến đến gần người của Hào Vào khoảnh khắc hắn tưởng đâu Cường sẽ dùng bàn tay ấy để bóp cổ mình Thì đột nhiên anh lại rút tay về Nãy giờ vì quá sợ hãi nên Hào đã quên cả thở Trông thấy bàn tay của Cường đã cách xa mình Lúc này Hào mới hít lấy hít để không khí vào lồng ngực Hắn ngồi thụp xuống đất Một dòng nước ấm chảy ra từ dưới đũng quần của hắn Ở phía trước khuôn mặt của Cường giãn ra Cảm thấy vô cùng hài lòng Với biểu hiện này của hắn ta Đêm nay hành hạ Hào Bấy nhiêu là đủ rồi Ngày tháng phía sau vẫn còn dài Cường muốn khiến cho hắn Phải chết dần chết mòn Trong nỗi sợ hãi vô hình Bên ngoài có lẽ trời đã đang dần sáng Có tiếng gã gáy từ vườn Nhà ông bà Phương vang lên Hào thức dậy Trên chiếc giường ngủ của mình Đầu hắn đau như búa bộ Cả cơ thể mệt mỏi lạ thường Giấc mơ đêm qua, Hào vẫn còn nhớ như in. Khẽ đưa tay sờ vào đũng quần, hơi ẩm ướt truyền đến khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hào khó nhọc lê từng bước đến cái lu nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngày hôm nay hắn phải đến nhà ông Thậu để lập lại mái nhà. Ngoài chăm sóc mấy sào ruộng ra, Hào còn phải đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Năm vừa rồi mất mùa, thóc lúa thu hoạch cũng chẳng được là bao. Thế nên ai trong làng có việc gì cần người phụ giúp. Dù nặng nhọc đến mấy, hào cũng vẫn nhận lời. Nếu không nghe rằng cơm còn chẳng đủ mà ăn qua ngày. Rửa mặt xong, hào vào nhà lục lấy bát cơm nguội ăn cho no bụng, rồi vội vã rời đi. Là thanh niên trai tráng nhưng hào lại khá khéo tay. Hắn có thể kết máy danh, đều tâm tắp. Trời hôm nay không quá nắng, Hào ngồi ở ngoài sân nhà ông Thẩu, hai tay thoăn thoắt lấy từng bó rạ để kết lại thành từng tấm dài. Thấy Hào làm việc liên tục không chịu ngừng tay, Thái con trai của ông Hậu sợ hắn mệt, bèn rót một cốc nước trà đem ra. Anh đứng ở sau lưng của Hào lên tiếng nói: "Thằng Hào, mày nghỉ tay uống cốc nước đá này." Nghe được những lời này, sống lưng của Hào căng cứng, nếu có ai đứng ở phía trước hắn lúc này, Nhất định sẽ nhận ra hai bàn tay của Hào Đang đun rảy Hắn buồn thóng nắm rạ ở trong tay Để cho rơi xuống sân Tính về tuổi tác có lẽ thái hơn Hào độ 2-3 tuổi gì đó Giọng nói của anh có phần trầm ấm Khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng Ấy vậy mà vừa rồi khi Hào đột nhiên nghe được Lại hoảng hốt trong lòng Âm điệu quá đỗi giống với một người Mà đáng ra giờ này người đó đã phải nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Hạo từ từ chậm rãi quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến cho hắn mất một lúc mới có thể nhìn rõ mặt người kia. Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao giữa ban ngày ban mặt mà hắn cũng thấy thấp thỏm không yên, chỉ sợ bất thình lình bóng dáng của cường sẽ hiện ra trước mặt của mình. Đến lúc ấy hắn chỉ có sợ đứng tim mà chết mất thôi. Hạo khẽ rặn ra một nụ cười gượng gạo, đón lấy cốc nước từ tay của Thái miệng hắn lắp bắp vì vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi cơn sợ hãi vừa rồi. Anh anh thái cứ kể em, em làm cho cố cho xong kẹo trời nắng quá lại là không làm được nữa. Thái khẽ gật đầu. Mày giỏi thật đấy, mấy cái này anh chịu, học mãi cũng không làm được. Thái đứng chờ cho Hào uống nước xong thì anh đón lấy cái cốc rồi đi vào nhà. Hào quay trở lại với công việc đang làm dở trên tay. Nhưng lòng của hắn Lúc này đã đứng ngồi không yên Rõ ràng giọng nói của Thái không hề giống với Cường Vậy mà ban nãy âm thanh lọt vào tai của Hào Lại y hệt cái giọng điệu của bạn mình khi trước Hắn đưa tay vào, ngoái lỗ tai thầm nghĩ Chẳng lẽ mình bị ảo giác rồi sao? Buổi trưa ngày hôm ấy, ông Thậu làm cơm đãi thợ Hào ăn xong thì ra ngồi ở cái tróng tre đầu hè Vợ chồng ông thẩu và Thái đều đi ngủ trưa cả rồi. Hảo định bụng nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục công việc. Sáng giờ, hắn mới buộc được hơn một nửa số danh lập mái. Làm nhanh thì chắc đến tối là xong được rồi. Tránh để việc kéo dài qua ngày mai lại mất thêm một buổi nữa. Hảo khẽ nhấp một ngụm trà cho người tỉnh táo. Gió thổi từ sau vườn về mát rượi khiến cả người hắn khoan khoái. Dần dần đôi mắt của Hào cứ díu cả lại Hắn gục xuống ngủ lúc nào không hay Trong cơn mơ màng Hào thấy trước mắt mình hiện ra cảnh tượng bữa cơm vừa rồi Ông thẩu vui vẻ lấy ra một chai rượu thuốc đã ngâm lâu ngày Khẽ đót một chén Rồi đẩy đến trước mặt của Hào Và nói Uống đi Loại này mạnh lắm đấy Bởi vì buổi chiều vẫn còn phải làm việc Sợ uống vào rồi sẽ không còn tỉnh táo Hào liền xua tay từ chối Ừ, thôi bác ạ, chiều cho còn leo mái nhà nữa mà Đúng ra thì khi ấy ông thầu không hề ép buộc Hào nữa Nhưng trong mơ mọi thứ lại không giống như chuyện đã xảy ra ban trưa Khi nghe được lời này của Hào Ông thầu đột nhiên thay đổi thái độ Sắc mặt của ông bỗng chốc trở nên giận dữ lạ thường Ông đã hiểu cho thái giữ chặt lấy hai tay của Hào ở phía sau Còn mình thì cầm chai rượu lên rót vào miệng của hắn Ép Hào phải nuốt rượu vào bụng miệng ông bật thốt, uống đi, mau uống hết cho tao xem mày còn dám làm hại người khác nữa hay không. Hào cố gắng ngậm chặt miệng lại để ngăn không cho rượu chảy vào cổ họng, tuy nhiên thì hai tay của ông thầu chẳng khác gì gọng kìm, cứ vậy bóp miệng của hắn để dốc rượu vào. Thái ở phía sau đưa tay giật mạnh tóc của Hào xuống cho mặt hắn ngửa lên, rượu thuốc nóng bỏng như là nước sôi cứ thế từ từ chảy xuống đều chảy đến đâu, hào cảm thấy ruột can mình như co thắt lại đến đó. hắn nhắm nghiền hai con mắt, cơ thể cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của thái mà không được. rượu liên tục bị dốc vào miệng khiến cho hào không kịp nuốt. hắn ho lên sặc sụa, chợt có ai đó vỗ mạnh vào người của hắn mấy cái. hào trằn tỉnh lại đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Quả thật Thái đang đứng ở phía sau hắn ta Nhưng không phải là để khống chế Hào Như trong giấc mơ kia Vừa rồi khi ngủ dậy Thái định xuống bếp nấu thêm ấm trà mới Anh đi ngang qua nơi này Thì thấy Hào hai mắt nhắm chặt Miệng lại liên tục ú ớ không thành tiếng Thái liền đi tới đập nhẹ vào vai của Hào Thấy hắn mãi vẫn không tỉnh lại Nên anh mới chuyển qua vỗ mấy cái vào lưng Đoán chừng vừa rồi Hào đã nằm mơ Thái quan tâm hỏi Ngủ trưa mà cũng gặp ác mộng hả mày? Hào tỏ ra ngượng nghịu đưa tay lên gãi gãi đầu Miệng nở một nụ cười cưỡng cạo Thái lại tiếp tục Thôi ra rửa mặt cho tỉnh ngủ đi Công việc buổi chiều hôm đó Hào làm xong sớm Ông thẩu giữ hắn ở lại ăn cơm nhưng Hào từ chối Tiền công ông đã trả rất hậu hĩnh rồi Hắn nào có mặt mũi ăn trực thêm bữa nữa Hào cất tiếng chào bố con ông thẩu rồi xoay người ra về. Trên con đường làng giờ đã vắng bóng người qua lại. Khoảng cách từ đây đến nhà của Hào cũng khá xa. Để gần hơn thì phải đi vòng qua cái lò gạch cũ. Trời thì tối, còn người lại có phần mệt mỏi. Hào muốn nhanh chóng được ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình, rồi trong lòng hơi bất an khi nghĩ đến lần cuối cùng gặp cường ở đó nhưng chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, hào lại cắm đầu đi về phía ấy. vừa đi hắn vừa ngêu ngao hát để át đi nỗi sợ trong lòng. hào dạo bước nhanh trên đường, chỉ còn độ vài bước chân nữa thôi là qua khỏi cái lò gạch. bất tình lình ở trước mặt có một cái bóng trắng lướt nhẹ qua. đôi chân của hào bắt đầu run rẩy, nửa muốn đi tiếp, nửa lại muốn quay đầu bỏ chạy. trong đầu thầm nghĩ. Mẹ rồi Nó còn xuất hiện cả ở đây nữa à Hào vừa sợ vừa tức Nên hắn cất tiếng chửi đồng Sao mày cứ ám theo tao mãi thế hả thằng chó kia Một kẻ đã bị hắn hãm hại đến mất mạng ấy vậy mà còn biến thành oan hồn bất vượng Hiện ra để hù dọa hắn mỗi ngày Khiến cho Hào phải sống trong sợ hãi và bất an Bóng tối lúc này đã buông xuống Mỗi lúc một nhanh hơn Hào lấy hết can đảm, co giò chạy thục mạng về nhà. Ở phía sau hắn, cái bóng trắng kia khẽ ló đầu ra từ ở sau bức tường của lò gạch. Oán hồn của cường nhìn bóng người đang lao mình trong đêm đen, anh khẽ nhếch miệng nở nụ cười đầy khoái trá. Khi đã nằm yên vị ở trên giường, tim của Hào vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Trời vừa sáng là hắn đã chạy đi tìm thầy mo để mua bùa ngải. Ngăn không cho ma quỷ xuất hiện trước mặt mình Trước khi cất vào dưới gối Hào còn ngắm ghế mãi lá bùa màu vàng mỏng dính ấy Bên trên lá bùa có những ký tự màu đỏ được vẽ ngoằn ngoèo. Nhìn thế nào thì Hào cũng không hiểu được ý nghĩa của nó Hắn chỉ mong sao lá bùa này thực sự sẽ ngăn được oán hồn của Cường hiện ra tìm mình Coi như vậy, những ngày tháng sau này Hào mới được yên ổn mà sống tiếp Nếu mẹ con Thảo không chịu cùng hắn rời đi Hảo cũng chỉ còn cách ở lại đây mà thôi Hắn muốn được gần gũi bên đứa con của mình Nhìn nó lớn lên mỗi ngày Dù rằng Hảo không thể đường đường chính chính đứng ra Nhận thằng báo được Nghĩ đến đứa con trai có dáng vẻ giống hệt mình Hảo khẽ cười lên đầy thích thú Hắn nhắm mắt lại Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ Một đêm này quả nhiên Hảo đã không gặp bất kỳ chuyện kỳ lạ gì Trời vừa sáng thì hắn cũng tỉnh dậy, vươn vai một cái cho khỏe người. Hào đưa tay đẩy toan cánh cửa cho ánh nắng tràn vào bên trong. Hắn tiến đến cái lô nước ở góc sân, vừa mới cúi đầu xuống định vốc nước lên rửa mặt. Bất chợt, Hào hét lên một tiếng thất thanh. Hắn ngã bật ngựa ra đất rồi cứ thế dịch người về phía sau. Mặt trời lúc này đã nhô cao khỏi ngọn tre ngoài đầu làng. Khắp nơi cảnh vật đều đã hiện ra rõ mồn một. Ây thế mà giữa ban ngày ban mặt thế này, hào lại trông thấy một thứ kinh dị vô cùng. Khoảnh khắc mà hắn cúi đầu nhìn vào bên trong cái lưu nước, từ bên dưới khẽ nhô lên một cái đầu người, mà đến khi hào nhìn rõ được khuôn mặt ấy, hắn nhận ra đó chính là người bạn thân thiết đã chết cách đây không lâu của mình. Miệng hào ú ớ. Ma! Ma! Ở ngôi nhà bên cạnh, ông Phương cũng vừa mới thức dậy, Nghe được tiếng hét của Hào thì vội rẽ hàng rào nhảy sang. Bà Phương ở phía sau gọi với theo. Có chuyện gì mà đường ông không đi lại rẽ vào rào thế kia? Lỡ mà vấp ngã thì lại khổ cái thân già bây giờ. Nói đoạn bà đi vòng đường hóa để sang nhà Hào. Lúc này ông Phương đã đứng ở trong sân. Trông tới gương mặt tái nhợt không có chút khí sắc nào của hắn. Ông khẽ hỏi. Mày làm sao vậy? Hào vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lắp bắp: "Có ma, sợ quá." Nơi này ngoài ông Phương ra thì chỉ có mình Hào, ông nhìn quanh quất khắp một lượt, không thấy có bóng dáng người nào khác cả. Và lại bây giờ là giữa thanh thiên bạch nhật, nắng sáng sớm đã muốn rát cả da mặt. Ma quỷ nào có thể ra ngoài vào lúc này kia chứ? Ông Phương cho rằng Hào còn chưa tỉnh ngủ nên nói rằng nói bậy. Ông bật cười rồi nói <cười> Cái thằng Mà quỷ đâu ra giờ này Mày ngủ lắm rồi mơ mộng linh tinh à bây Ông Phương không hề biết rằng Ở cách mình vài bước chân thôi Hồn ma của con trai ông Đã thực sự hiện lên ở đó Cường nhìn bố mình Bằng ánh mắt đau đớn nỗi buồn Bà Phương lúc này cũng vừa đi đến Bà nhẹ giọng lên tiếng Sao thế Thằng Hào có chuyện gì à mấy ngày nay mày đi đâu mà bác không thấy mặt cả hai ông bà lúc bấy giờ mới nhận ra sự bất ổn của hào ông Phương cùng vợ mình mỗi người một tay lôi hắn đưa vào trong nhà ánh mắt của hào vẫn hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ bà Phương đưa tay sờ lên trán của hào rồi vội rút tay lại sao mà nóng như phải bóng thế này đoàn bà quay sang bảo chồng Ông à, chạy ra ngoài lấy cho tôi ít nước với cái khăn vào đây, thằng Hào nó sốt rồi. Bà Phương dỗ dành mãi Hào mới chịu nằm xuống giường, nhưng đôi mắt hắn vẫn mở to nhìn chừng chừng lên trần nhà. Dường như ở nơi đó có thứ gì khiến cho hắn sợ hãi lắm vậy. Sự thật tiểu án hồn của cường đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Anh thả đôi chân gớm ghiếc của mình xuống rồi cứ đưa qua đưa lại trước mặt của Hào. Nhìn ông bà Phương đang hết mực lo lắng cho kẻ độc ác đã hại chết con mình. Trong mắt Cường, nỗi thù hận ngày càng lớn thêm. Sau khi đã lau mắt cả người cho Hào, ông Phương vẫn ở lại để trông chừng hắn. Bà Phương thì chạy về nhà nấu nồi cháo tía tô, đặng một lát đem sang cho Hào ăn để nhanh giải cảm. Cường dõi theo cái bóng tất tả của mẹ mình, anh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau đớn. Cường xót thương cho họ vì chẳng hay biết được tội ác của Hào. Vẫn coi hắn như là con cái trong nhà để mà chăm sóc lo lắng. Nhất định Cường sẽ sớm vạch rõ bộ mặt gian ác này của Hào. Khiến cho hắn sống cũng chẳng đành mà chết cũng chẳng xong. Ở bên nhà bà Phương lúc này, mẹ con Thảo cũng vừa mới thức dậy. Trông thấy mẹ chồng lật đật chạy ra vườn nhổ tía tô. Lại quay vào bếp bắt nồi cháo. Cô ngạc nhiên hỏi. Mẹ bị cảm à? Bà Phương tay vẫn làm thoan thoát, miệng đáp lời con dâu. Mẹ có làm sao đâu, là thằng hào nó sốt, khiếp cả người nóng ran như lửa ấy. Nói đến hào trong lòng Thảo lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Nghĩ đến việc mà hắn đã làm với mình, cô càng thấy thương người chồng vừa mới qua đời hơn nữa. Thảo tự nhủ dù sao cô cũng không còn người thân nào bên cạnh. Đời này mẹ con cô cứ ở lại đây để chăm sóc cho bố mẹ chồng lúc về già Thằng Báo vẫn sẽ là cháu nội của họ Cô tuyệt đối sẽ không để cho Hào phá nát cái gia đình này Cô biết suy nghĩ của mình có phần quá đáng khi che giấu sự thật với ông bà Phương Nhưng bố mẹ chồng cô đã mất đi người con trai của mình rồi Giờ ông bà mà biết thằng Báo là con của Hào Cô e rằng bố mẹ chồng sẽ không chịu đựng nổi mất Thảo thầm van vái trong lòng Xin trời Phật cho cô được sống ích kỷ một lần Thảo tưởng mẹ mình ốm đau Thì cô chăm lo cho bà Còn người đó là Hào Thì cô chẳng thèm bận tâm Thảo lặng lặng đi nấu cơm Chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình Bà Phương hầm xong nồi cháo Thì lại vội vã bê sang nhà Hào Nhìn thấy bà đi ra ngõ Thảo gọi với theo Mẹ đi nhanh rồi về ăn cơm mẹ nhé. Bà Phương đầu cũng không kịp ngoảnh lại Ờ, muộn quá thì các con ăn trước đi kẹo thẳng báo nó đói Khi bà Phương bê cháu đến nơi Trước mắt bà là một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng Chồng bà thì đang ở dưới đất Hai tay giơ về phía trước trong tư thế cố thủ Còn Hào thì ngồi trong góc giường Lấy được thứ gì xung quanh mình Đều ném về phía ông Phương Miệng hắn liên tục hét lên Cút đi, màu cút đi Đừng về đây mà ám tao nữa Trong khoảng thời gian bà Phương về nhà nấu cháo, chồng bà thấy Hào đã nhắm mắt ngủ, bèn ra sau đi tiểu tiện. Đến khi quay vào, vừa ngồi xuống cái ghế che bên cạnh giường của hắn, ông Phương bị Hào dọa cho giật mình suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Ở trên giường, Hào đột nhiên mở mắt ra nhìn chừng chừng vào ông, sau đó hắn ngồi bật dậy, chẳng có dáng vẻ gì là của người đang bị ốm cả. Hào vươn lấy cây gối rồi quan vào người ông Phương, Khiến đồng ngỡ ngàng. Sao, sao vậy? Ánh mắt của Hào bỗng chốc trở nên đục ngầu. Cơ thể của hắn run lên bần bật. Hào lắp bắp. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi giết người rồi. Ông Phương tưởng là mình nghe lầm bèn nói lại. Sao mà sốt đến mề sáng thế này rồi? Xem ra phải chạy đi gọi thầy lang đến thôi. Ông Đình xoay người đi ra cửa. Nhưng chân còn chưa kịp bước. Hào ở phía sau cứ liên tục lắc đầu. Miệng nói ra những điều mà ông Phương không tài nào hiểu được. Chốc chốc hắn lại đuổi cả ông ra ngoài. Tuy nhiên thấy tinh thần của Hào có phần bất ổn. Hắn vừa lấy bất kỳ cái gì để ném vào người ông Phương. Thấy tình trạng này có vẻ bất ổn. Ông cố gắng chấn an Hào mà không được. Cho đến khi vợ ông đi qua, trông thấy cảnh này. Bà Phương nhỏ giọng lên tiếng. Sao trông như là vừa xảy ra một trận đánh nhau vậy? Ông Phương mếu máu, "Còn hơn là đánh nhau nữa bà ơi, bà mau đi gọi thầy Lang đến xem thế nào." Bà Phương chạy đi một lát thì quay về cùng với thầy Lang Hảo. Ông cầm tay của Hảo bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng loạn nhịp, thầy Lang Hảo cắt cho Hảo mấy thang thuốc bổ, dặn ông bà Phương sắc cho hắn uống luôn trong ngày. "Đợi chừng vài hôm hàn khí trong người được đẩy ra hết thì Hảo sẽ khỏe lại." Thầy Lang Hảo chép miệng nói. Chắc cậu này đi đâu qua chỗ có người chết nhiễm phải âm khí nên mới đổ bệnh mà thôi Không có gì đáng lo ngại đâu Ông bà cứ yên tâm Từ lúc thầy lăng Hảo bước vào Thì Hảo không còn la hét hay nói sảng nữa Hắn cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo Mà bà Phương đã mang sang Đợi cho thần sắc của Hảo bớt tái nhợt Ông bà Phương can dặn hắn Nằm nghỉ cho khỏe lại Sau đó mới cùng với thầy Hảo rời đi Có điều ngay khi bóng dáng của ba người khuất bóng sau hàng tre ngoài ngõ Hảo cũng nhanh chóng thay áo quần rồi ra khỏi nhà Hắn tìm đến vị thầy bùa hôm trước để hỏi xem Vì sao bùa mình đem về lại không hề có tác dụng gì Hảo vẫn liên tục bị oán hồn của Cường dọa cho chết khiếp Không chỉ riêng ban đêm mà anh còn hiện ra giữa ban ngày Đôi mắt của Hảo bây giờ đã thâm quầng cả lại vì thiếu ngủ Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi giã rời Nhưng Hảo lại không dám ngủ Bởi hắn sợ khi mình vừa nhắm mắt lại Một là cơn ác mộng sẽ ập đến Hai là oán hồn của Cường Lại bất thỉnh linh nhảy ra trước mặt Tình trạng này mà còn tiếp diễn Hắn sợ rằng mình sẽ chết chứ không sống nổi mất Thật không may cho Hảo Vì khi hắn đến nhà thầy bùa kia Cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà đang được đóng kín Hảo có tiếng gọi lớn Thầy số ơi! Thầy Sô! Thầy có nhà không? Đáp lại hào chỉ có âm thanh của con mèo đen đang nằm trước hiên nhà. Chắc là nó đói bụng, thế nên nghe tiếng hào nó liền chạy ra, dùng cái đầu đen tuyển cọ cọ vào chân của hào như thể đòi ăn. Hắn khẽ đẩy con mèo ra xa rồi từ từ mở cánh cổng bước vào. Bên trong là một mạng không gian tĩnh mịch, không có bất kỳ bóng dáng ai ở nơi này. hào khẽ hém mắt nhìn qua khe cửa, Thấy trên bàn thờ vẫn có ánh đèn dầu lập lòe. Hẳn là thầy xô rời nhà cũng chưa lâu. Hào định bụng ngồi xuống hiên nhà đợi ông ta trở về. Tuy nhiên thì hắn ngồi từ sáng sớm cho đến khi trời tối. Vẫn chẳng thấy bóng dáng tên thầy bùa đâu cả. Hào đành thất thẻo quay về. Lúc ra đến cửa, con mèo còn kêu lên mấy tiếng tựa như là nói lời chào với hắn vậy. Vừa đến đầu ngõ nhà mình, Hào đã nghe có ai đó gọi ở phía sau. Chả bố mày, đang ốm mà đi đâu đến giờ mới về thế hả? Thì ra đó là bà Phương Lúc trưa bà có đem cháo sang cho hắn Nhưng lại thấy nhà Hào đóng cửa Từ lúc đó đến giờ, ruột gan bà cứ như có lửa đốt Chẳng biết Hào đi đâu làm gì trong lúc cơ thể còn chưa khỏe lại như thế Trời lúc này cũng mới chập choạng tối Hào quay lại nhìn thấy bà Phương thì đột ngột quỳ hai chân xuống đất hắn liên tục cúi lại bà miệng không ngừng nói tao xin mày đấy cường ơi mày tha cho tao đi mà tao sẽ nói ra hết sự thật đừng có theo ám tao nữa tao sợ lắm rồi hào vừa khóc vừa nói một tràng dài khiến cho bà phương ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến tên con của mình thực chất hào lại bị oán hồn của cường hiện đã hổ dại trong mắt hắn người ở trước mặt mình hoàn toàn không phải là bà phương thay vào đó là dáng hình gây giận của cường hào không thể nào chịu đựng thêm nữa nên mới quỳ rụp xuống cầu xin anh buông tha cho mình cùng lúc ấy thì bà liễu cũng từ nhà con gái về ngang qua nghe thấy ồn ào thì dừng lại hỏi có chuyện gì vậy bà phương nhận ra người quen bà phương chỉ khẽ lắc đầu tôi cũng không biết lúc bấy giờ hào cứ lê hai đầu gối trên đất tiến đến gần bà phương tiếp tục nói Xin lỗi mày Cường ơi Là tao đã hại chết mày rồi Từng lời tròn vành rõ chữ Lọt vào tai bà Phương tựa như xét đánh Dường như không tin vào điều Mà Hào vừa mới nói ra Bà còn quay sang nhìn bà Liễu Rồi hỏi lại nó Nó nói cái gì vậy bà Bà Liễu cũng bị lời này Của Hào dọa cho giật mình Nhưng bà vẫn bình tĩnh Thuật lại nguyên câu vừa rồi Chân bà Phương đứng không vững nữa Bà ngồi thụp xuống đất Nắm lấy vai của Hào rồi lắc mạnh Làm sao Làm sao có thể Tuy nhiên hết lần này đến lần khác Hào đã xác nhận điều này là sự thật Bà Phương giơ tay lên tát mạnh vào mặt Hào một cái Rồi ngửa mặt lên trời thét lớn Ôi con tôi Khổ thân con Cường ơi Mấy người nhà bà Phương Ở trong nhà Nghe được tiếng của bà cũng đồng loạt chạy ra Thảo tiến đến nắm lấy cổ áo của Hào càn lên từng chữ. Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại cho tôi xem nào. Còn bé thành kỳ nghe chính những lời thú tội của hào, nó bèn đưa hai tay lên bịt chặt tai thằng báo lại, ngăn không cho đứa cháu tội nghiệp này nghe được những điều kinh dị như thế. Thảo như chết lặng, cô liên tục đánh vào người của hào. Hắn lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà phản kháng. Ánh mắt hào hướng về phía nơi thằng báo đang đứng. Đuột gan hắn cũng cuộn trào đau đớn. Thời gian qua bị oán hồn của Cường tra tấn, cơ thể và tinh thần của Hào đều đã bị kiệt quệ rồi. Có lẽ chỉ còn cách nói ra sự thật thì hắn mới được giải thoát khỏi chuyện này. Ngay lập tức Hào bị người dân làng mỗ đưa đi hỏi tội. Những ngày ở trong ngục tối chịu hình phạt dành cho tội ác của mình. Hắn cảm thấy hối hận vô cùng khi đã ra tay giết hại người bạn thời thơ ấu. Nhớ lại quãng thời gian khi hắn và Cường còn thân thiết, bất kể điều gì cũng chia sẻ cùng nhau, Cường chưa bao giờ tỏ ra coi thường gia cảnh nhà hắn. Ông bà Phương thì khỏi phải nói, đối xử với Hào chẳng khác gì con đẻ. Ấy vậy mà hắn lại bị tâm ma dụ dỗ, để rồi hất đổ đi tất cả mọi thứ tốt đẹp ấy. Tinh thần của Hào dần trở nên bất ổn, dù giờ đây hắn chẳng còn bị oán hồn của Cường đi theo hù dọa nữa. Bảo một ngày không lâu sau đó, Hảo đột nhiên liên tục đập đầu vào tường tự kết liễu cuộc đời đầy tội lỗi của mình Có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả cho những gì Hảo đã gây ra cho người hàng xóm thân thiết Về phần ông bà Phương và Thảo Khi biết được oán hồn của Cường còn vẳng vất ở trên trần gian Họ bèn mời thầy Mo đến làm lễ cầu siêu cho anh Phải mất ba ngày ba đêm thầy Mo lạng Mới có thể giúp Cường buông bỏ được oán hận Anh bằng lòng đi tu tập Để sớm được đậu thai kiếp khác. Khoảnh khắc mà oán hồn của Cường hòa tan vào với màn đêm dày đặc. Thảo đã khóc đến ngất lịm cả đêm. Đến khi tỉnh lại cô vẫn không thể nào chấp nhận được cái chết đầy đau đớn ấy của Cường. Thảo tự trách mình không bảo vệ được bản thân. Vô tình để cho Hảo có cớ làm hại đến chồng. Một thời gian sau vào lễ 49 ngày của chồng. Sau khi đã thắp cho Cường ba nén hương. Thảo gọi ba người nhà bà Phương đến trước ban thờ của anh. Sau đó, cô quỳ gối xin bố mẹ chồng tha thứ cho mình. Thảo cũng quyết định nói ra sự thật về thân thế của thằng báu. Quả thật ông bà Phương cũng rất khó để chấp nhận được chuyện này. Tuy nhiên giờ đây cả Hào và Cường đều đã chết rồi. Thằng báu đâu còn người bố nào nữa. Đứa trẻ sinh ra vốn chẳng có tội tình gì. Lỗi này càng không phải do con dâu của ông bà. Hơn nữa mấy hôm trước trong lúc quét dọn Bà Phương cũng tìm được tờ giấy của bệnh viện Trên đó kết luận con trai của ông bà Không thể nào có con Ồ có lẽ đây cũng là số phận cả rồi Bà Phương rơm rớm nước mắt Nhìn Thảo rồi nói Nếu con bằng lòng ở lại đây Sau này Con và thằng báu vẫn là con cháu nhà này Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận nhé Cảm ơn tác giả Vũ Quyên với một tập truyện rất là hay. Chúc tất cả quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào, hẹn gặp lại.